Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quật dễ lắm Cái thứ trong người Bắc Bình bị ăn mấy cái roi râu Thì la lên tre tre tre tre Nó quắc mắt nhìn xuống thẳng vào mặt ông nội Mà rít lên Tiền sử chúng mày Tao để yên cho chúng mày trồng trọt trên đất của tao Mà không biết điều Lại xía vào chuyện của tao Mày có tin Mai tao vật chết nga mày ra không hà bảo tham bảo cái thứ kia rít lên lên hồi ông nội cũng chẳng để tâm cứ thế mà nghiến răng nghiến lợi vụt được một lát thì cái bóng đen từ trong người bắc bình bay ra tiếng nó cười khanh khách vụt ra ngoài không trung trời vẫn đang mưa tầm tã làm cho mấy người nghe thấy vào tai mà sợn cả gai ốc Mày đợi đấy Không yên với tao đâu <cười> Ngay khi cái thứ kia thoát ra khỏi cơ thể Thì lập tức Bác Bình từ trên xà nhà Dụng đánh bộ một cái Ông nội vội vàng đưa tay đỡ lấy Rồi đặt Bác Bình xuống dưới giường Bà Mùi chạy vào Ôm lấy con mà rên gì Con ơi Ôi trời ơi, thế có làm sao không ạ con ơi? Ông Tấn còn đang ngồi ngoài hiên nói vọng vào Nó không chết đâu, khóc vừa vừa thôi Nhà chị đi xuống bếp, nấu lên nồi nước bồ kết Bát canh gừng cho nó uống Rồi lấy nước bồ kết mà tắm cho nó Đi làm nhanh lên không âm khí Nó lại vật thằng cu ốm quặt ốm quẹo ra bây giờ đấy Bà mồi lục tục đi làm ngay Độ tiếng sau thì mọi thứ xong Ông nội lấy canh gừng cho bác Bình uống, rồi bà mùi bế bác Bình đi tắm. Quả nhiên xong sôi thì bác Bình tỉnh táo trở lại. Nhưng trên gương mặt vẫn còn lộ rõ nét sợ hãi. Bây giờ, ông Tấn cũng đang nắn nắn cái cổ chân mới hỏi. Thế mày nhìn thấy cái gì mà hoảng thế? Bác Bình lắp bắp. Lúc... Lúc... Lúc... Còn đi từ sân giếng lên, thì... Con thấy có cái cô nào, ấy? cô ấy đứng ở sân, mặt cô trắng bệnh bạch tóc sỡ dài trông khiếp lắm. Cô nói là làm ô ế nhà cô ấy, cô vật chết. Rồi, rồi con thấy mọi thứ đen kịp kịp, con chả biết gì. Ô ế, thế cái con đấy nó nói là nhà nó ở đâu? Con có biết đâu, ở ô ế là cái gì hả bác? Ông Tấn mới bảo. Ô ế tức là làm bẩn nhà người ta Bằng phân, bằng do, bằng nước đái đó Người ta gọi là ế vật đó Thế mày có nhớ Mày có đái ỉa vào nhà ai không Bác Bình suy nghĩ một lúc Rồi lắc lắc đầu Con con không nhớ Hôm nay con có qua nhà ai chơi đâu Chiều con đi chăn trâu thì Thì con, con mót đái con đái Ở trong cái gốc đá Ở bên bãi đất nhà bác Bảo Ôi giời ôi Mày Mày đái vào cái gốc đa đấy hả? Ôi dồi ôi, Bình ơi là Bình. Mày ăn cơm hay mày ăn cứt mà mày ngu như con chó thế hả, Bình? Người lớn ở cái làng này đã dặn rồi. Bình ơi là Bình, ngu ơi là ngu. Bác Tấn, ông Tấn vừa nghe thế thế thì lập tức trợn mắt, mắng bác Bình. Bà mồi ngồi bên cạnh không hiểu gì, quay sang hỏi. Ôi dồi ôi, thế, thế cây đa đấy bị làm sao thế hả, bác Tấn? Ông tấn một đoạn, rồi thọ dài. Ôi trời ơi, cây đá đấy nó có quỷ. Thằng cu lần này gây họa rồi. Chưa nói dứt câu, thì ở ngoài sân có giọng của người đàn ông vọng vào. Thế, nhà chưa ngủ đấy hả? Sao để cổng tang hoang thế này? Một người đàn ông đi vào, ấy chính là ông tự. Thấy con trai mà tái nhợt. Còn ông Tấn đang ngồi nắn chân nắn tay, đồ đạc trong nhà thì ngổn ngang. Ông tự hốt hoảng Ê thế có chuyện gì thế này? Ê thế anh Tấn làm sao thế này? Thằng Cô Bình nhà tôi làm sao thế này? Ông nội và ông Tấn chưa kịp nói, bà Mùi đã nhanh miệng. Mình ơi, lúc nãy con mình nó bị ma nhập đấy. Con ma đấy chính là cái con ma ở cái cây đa bên ruộng rau nhà bác Bảo đấy mình ơi ông tự nghe thấy thế thì nội giận ầm ầm ngoạc cái mồm chê cái gì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm